Mình chơi với bạn Nhưng mà đôi khi mình có một cái thói quen Là mình hay nói trên đầu trên cổ người ta Mà cái người bạn này Lúc nào cũng nhìn được mình Mình biết người đó là người Một trong những người, một cái yếu tố Những cái yếu cái yếu tố, cái quality tốt đó, Trong kinh Phật gọi là nhận những điều khó nhận Và có thể cho vượt những điều khó cho thì đó là một cái Gọi là những cái điểm Mà Đức Phật nêu trong kinh Để gọi là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 <cười> gọi là hòa nam thánh chúng và cái này là xưa nha hồi hồi hồi xưa ở việt nam là các việc tụng kinh xong là là giống như hồi hồi ở việt nam á ở phía đuôi của chánh điện là thờ hộ pháp với ông tiêu thờ xây lên thành thử là bừa tụng kinh là xây mặt lên chánh điện vậy nè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 Hiểu biết ngoài đời nhiều Mình không có chịu Phục tùng Nghe cái sự hướng dẫn của các bậc Gọi là Tôn đức Hay là những bậc mà Thánh hiền Những cái bậc mà có cái Cái tuệ giác Mình không có nghe là vì Mình đem cái thế trí Thông suốt của mình đem ra Để mà đối với các vị thách Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng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 Ân thầy tổ Ân chúng sanh Mình muốn đếm cách nào cũng được miễn đủ bốn ân Có khi thì nó là ân đất nước Ân cha mẹ, ân tam bảo Ân chúng sanh Nhưng mà căn bản thường thì là ân trước hết là ân cha mẹ Kế đến là ân của quốc gia Thứ ba là ân của thầy tổ Và cuối cùng là ân mọi loài chúng sanh Cái đó là tứ ân Còn tam hữu là gì Tam hữu là ba cõi Đó là một cách khác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 quần áo tập dở mà không có đồ để đựng á, lấy cái thùng mà trong chợ mà bán đồ đựng sữa bây giờ mấy cô đựng đồ ăn mấy cái thùng nhựa đó đó. Hồi đó làm phải đựng đồ trong mấy cái thùng nhựa đó đó. Năm bảy thùng chồng một chồng lên vậy đó. Rồi mỗi lần mà cần cái gì là phải bưng từng thùng từng thùng xuống. Đóng có chỗ đâu, cái phòng có đục tại vì cái nhà bếp là cái nhà ăn là ai nhớ chùa Trúc Lâm ở dưới uh, Riverdale uh,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 Ông cứ tụng theo kiểu của ông thôi, Chí tâm đảnh lễ, Tần hư không biến pháp rơi, Tụng theo kiểu vậy, Rồi mình không biết đường đâu, Mình đánh khánh, Mà ông ngưng chỗ nào, Mình đi rồi, Cái kéo trở lại, Có bữa ông lên, nói Chí tâm đảnh lễ, không quên cái này, Chú, rồi Câu gì nữa chú, <cười> Nhưng mà rất là, Thầy nữa mình nói là, Cái đó không phải là cái, Cái mình cười, Nhưng mà, Những cái gì Phật nói trong kinh,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 Phật nói trong kinh Tăng Chi Bộ, những cái chướng của người già là chướng đây là gì? Những cái trở ngại, à, oai nghi, rồi à, tế nhị. À, tế nhị là gì? Tức là nhiều khi mình ưng nói gì mình nói. Tại vì sao? Tại mình quen cái thói quen là mình làm lớn mà, kêu mấy đứa nhỏ ê mày, à, hơi vậy đó nhớ à đây là trong nội bộ mấy mấy cô lớn tuổi thôi phát quà thì chắc có duyên với mấy người già lớn tuổi rất là từ nhỏ tới lớn vô chùa tu là toàn gặp <cười> trưởng lão không à. Con bữa nọ cái cô đó cô gặp cô lớn tuổi rồi, bà sáu mấy 70 mới đi tu rồi cũng hơi quen quen vậy cái cô gặp mà, bà nội đứa cháu đó. Ê con con, bà nội con lúc này á nó còn đi đi hốt rác. <cười>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 Nhưng mà có những cái phương tiện nào nó chừng mực chứ không thể đi hơn được. Tại vì như vậy nó sẽ làm cho người khác. Uh, ngay cái người đó, ngay cái đương sự tiếp nhận đó họ thấy Phật Pháp rất là dễ. Uh, luật giới không có gì gọi là uh, khó khăn. Thì họ sanh cái tâm sanh lần Mà chính cái tâm sanh lần đó họ đã bị mất cái phước trong vấn đề tu tập rồi. Cho nên là uh, theo Pháp Hòa theo được học từ các bậc tôn đức là như vậy còn nghe trên YouTube ngài Vĩnh Minh Viên Thọ à, nói bài kệ có thiền có tịnh độ giống như cột mộc sừng à, chuyện đời làm thầy người tương lai làm Phật tổ à, có thiền không tịnh độ mười người tu chín người đạt Con nghe như vậy giống như có sự như sự so sánh giữa tu thiền và tu Tịnh độ phải không thầy? Con mong thầy chỉ rõ cho con hiểu. À, đây là cái thắc mắc về một vị tổ của tông Tịnh độ nói những cái bài kệ này. Trước hết thì pháp hòa xin đính tránh lại cái tên của ngài. Ngài tên là Vĩnh Minh Diên Thọ. Vĩnh Minh là nơi thì ngài ở. Chữ Duyên Thọ chứ không phải Duyên Dê y ngắn á Duyên Thọ Ngài là vị tổ thứ ba của Tổ thứ sáu của Tông Tịnh Độ Và khi mà Ngài tu thiền Ngài là một vị tổ đã đạt thiền Nhưng mà sau đó Ngài tu tịnh độ Và Ngài có những cái lời hướng dẫn để cho mình tu tập Ngài sống vào đời nhà Tống ở Trung Hoa Quý vị nào mà tu tịnh độ hàng năm mà kỷ niệm vía Phật A Di Đà ngày 17 tháng 11 hàng năm á, thì à, sở dĩ mà chúng ta có cái ngày 17 tháng 11 này để gọi là ngày Khánh Đản của Đức Phật Di Đà đó, là vì chúng ta lấy ngày sinh nhật của vị tổ Vĩnh Minh Diên Thọ này chúng ta làm lễ. Chưa trên thực tế thì Đức Phật A Di Đà chưa hề xuất hiện ở quả đất này, như là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật thích Ca là một Đức Phật lịch sử có thật, còn Đức Phật A Di Đà là chúng ta nghe sự giới thiệu của Phật thích Ca thôi. Và bởi vì Ngài chưa có mặt ở thế giới này, thành thử ra Ngài không thể nào có ngày sinh nhật, ngày đản sinh. Nhưng mà bởi vì các vị tu tịnh độ cảm nhận rằng Ngài vĩnh minh diên thọ, giống như là Đức Phật A Di Đà hóa thân tức là họ qua họ nghĩ họ tin rằng Đức Phật A Di Đà hóa thân trở lại Trung Hoa để mà thành một vị tổ hay là có cách nói một cách khác là những cái hạnh nguyện của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ họ kính trọng như là kính trọng Đức Phật A Di Đà. Vì vậy cho nên quý vị đã chọn lấy cái ngày sinh nhật của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ làm ngày đản sinh của Đức Phật A Di Đà. Thì hàng năm đến ngày 17 tháng 11 âm lịch tất cả hành giả tịnh độ có tưởng nhớ khánh đản Đức Phật A Di Đà thì đó là một ngày biểu tượng bởi vì chúng ta phải chọn một ngày nào đó để có một ngày lễ để chúng ta tưởng niệm mà thôi thì chúng ta nhớ như vậy tức là khi chúng ta vẫn làm cái lễ đó nhưng chúng ta hiểu được cái nguồn gốc hiểu không phải là để chúng ta dừng không làm hay là để chúng ta bài xích nhưng mà chúng ta hiểu để chúng ta khi chúng ta làm chúng ta biết việc của chúng ta làm thì chúng ta không dừng ở cái khi chúng ta hiểu cái điều đó chúng ta không dừng chúng ta vẫn tiếp tục làm mà làm một cách trong sáng với cái tâm linh của mình thì điều đó nó không có gì gọi là mê tín và cũng không ai à, trách mình được nói mình làm mà mình không hiểu cũng giống như những kỷ niệm của chư vị bồ tát như là văn thù phổ hiền hay là thậm chí Đức Di Lặc. Hàng năm mà mình tổ chức lễ mừng ngày Phật Di Lặc sáng mùng 1 Tết cũng chỉ là một biểu tượng. Bởi vì Tết thì ai cũng muốn vui vẻ mà Đức Di Lặc là tượng trưng cho hạnh hoan hỷ, cho nên mới lấy cái ngày đó để gọi là ngày kỷ niệm cúng vía Phật Di Lặc chứ Phật Di Lặc có sinh ra cõi đời này đâu. Ngài là một vị Phật tương lai mà Tương lai ngày mới sinh ra mà thì làm gì có mà chúng ta sáng mùng một là rước vía Phật Di Lặc Thì đó là một biểu tượng. Bởi vì chúng ta thấy cái hạnh nguyện của Đức Phật Di Lặc là hoan hỷ. Hạnh tu của Ngài là hoan hỷ, vui vẻ. Mà đối với chúng ta Tết nhất thì chúng ta muốn vui vẻ. Cho nên chúng ta lấy cái ngày mùng một Tết đó đặt cái ngày lễ vía Phật Di Lạc. Thì chúng ta làm nhưng mà chúng ta vẫn biết cái nguồn gốc của mọi sự, mọi việc. Chúng ta thổi vào đó một cái ý nghĩa rất là thiên liên cho mỗi một cái ngày thì điều đó không có gì lỗi hết. À trên thế gian này chúng ta chọn một ngày nào để làm gì cũng được hết. Thí dụ như ngày giỗ ông bà. Bây giờ giỗ hàng năm là âm lịch, đôi khi chúng ta đâu có nhớ ngày thì chúng ta có thể dùng một ngày tây lịch tại vì thứ nhất là dễ nhớ và con cháu nó cũng dễ, mình có thể nhớ ngày giỗ tây lịch cũng được nữa, miễn là cái đó là cái quy định của mình để nói lên một sự tưởng nhớ. Hay là bây giờ một mình có nhiều cái dỗ quá thì quý vị chọn một cái dỗ nào à, của một vị lớn nhất trong những cái tháng ngày dỗ đó để mà mình làm một cái dỗ. Ở đây cũng có một câu hỏi là cứ một tháng rưỡi có một cái dỗ, tháng có cái dỗ mà giờ dỗ liên tục mà nấu mà gọn lắm cũng phải ba món mà sống ở nước ngoài mà cứ phải đi làm rồi phải canh với cái vụ này thì hơi cực để sẵn dịp pháp hòa cũng nói luôn vậy đó, mình có thể chọn một ngày thuận tiện nào cho gia đình, à, có thể là một cuối tuần à, như pháp hòa cũng đã từng à, chia sẻ, quý vị cũng có thể lấy cái ngày lễ Thanksgiving lễ tạ ơn của nước Mỹ, nước Canada ở các nước mà chúng ta đang sinh sống có những cái ngày lễ tạ ơn chúng ta cúng cái ngày đó, miễn làm sao chúng ta à, à, uyển chuyển và chúng ta vẫn giữ được cái cái cái tinh cái tinh thần nhớ cội nguồn của ông bà tổ tiên thì cái đó không có gì sai hết bất cứ ngày nào ở đây nhiều khi cúng thất thậm chí một vị mới mất cúng thất mà giờ thất nhầm ngày thứ ba thứ tư thì cũng phải giờ lại cúng ngày chủ nhật hết chứ làm sao mà có thể cúng đúng ngày được trừ khi nào mình cúng ở nhà còn mình tập hợp về chùa thì chúng ta phải tùy thuận theo cái hoàn cảnh của chùa để cho nó dễ dàng trong mọi sự sinh hoạt À, nói thêm như vậy Thứ nhất là để trả lời luôn câu hỏi Về vấn đề cúng dỗ Thứ hai là để chúng ta hiểu được Cội nguồn của những cái ngày lễ Vía Phật Bồ Tát à, Tất cả đều là một cái ngày Chúng ta chọn để ít nhất Để có một cái ngày để biểu tượng Ví dụ như à, à, Người Tây Phương à, Chọn ngày tháng 5 Ngày 10 là Mother's Day à, Tháng 6 làm Father's Day Tháng 2 làm Valentine's Day Tất cả những ngày lễ chúng ta chọn à, Tỉnh Alberta, ngày cả Canada này ngày xưa tháng 2 không có lễ Và ông, ông Thủ tướng Canada đã chọn ngày 19 tháng 2 làm cái ngày lễ Family Day Tại vì trong tất cả 12 tháng, tháng nào cũng có lễ nghỉ Long Weekend Duy nhất tháng 2 là không có Cho nên ông đã đề nghị là nên chọn một ngày nào đó mà đặt cho cái ngày lễ là Family Day và tỉnh Alberta này là tỉnh đầu tiên tổ chức cái được được chấp nhận cái lễ đó và dần dần đến các cái tỉnh khác thì tất cả là một ngày để chúng ta có một cái cái cái cái định kỳ cái quy hướng à, như vậy thôi thì à, trở lại cái câu hỏi là ngài ngài Vĩnh Minh Viên Thọ đó ngài sống vào đời tống Ngài tuy là một thiền sư đạt lý thiền Nhưng mà cuối cùng thì Ngài uh, tu tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh Trước Ngài cũng có những tư tưởng là làm sao dung hợp cả thiền và tịnh Để cho các vị uh, dễ tu Bởi vì uh, các vị quan niệm á, là uh, Mình tu tịnh độ á, là mình nhờ cái tha lực của Phật Còn mình tu thiền á, là mình tự độ uh, Gọi là tự lực Nhưng mà thật sự ra tu cái nào cũng phải cần có tự lực và tha lực. Tự lực là chính mình, còn tha lực là nhờ cái sự hộ trì của bên ngoài, từ các bậc thánh cho đến các người thiện hữu tri thức xung quanh mình. Ví dụ như những ngày nay, nếu Pháp Hòa tự lực là Pháp Hòa phải ra đây sinh hoạt với đại chúng. Nhưng không có tha lực của quý thầy, quý cô trong chùa thì chắc chắn là cái chuyện này mình không thể làm một cách tốt được. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta Dù cái việc làm lớn hay nhỏ Chúng ta đều cần cả hai lực à, Gọi là nhị lực dung thông Thì chúng ta mới có thể làm được à, Việc trôi chảy tốt đẹp Tức là tự mình Và nhờ cái sự ủng hộ Cái sự support của người khác Và trước Ngài Duyên Thọ Cũng đã có những vị đề sướng cái này Nhưng mà Ngài, Ngài Duyên Thọ Ngài đã thành công hơn Ngài đã đưa những cái những cái lý thuyết, những cái bài kệ, những cái con đường tu tập làm sao để dung hợp được cả thiền và tịnh. Và Ngài đặt cho cái chương trình này, cái đề án này tên là Tứ Liệu Giảng. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào Tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tự Tế GNH.VN để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí. Xin mời quý vị hãy lắng tâm, hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Các vị đừng có lầm là tứ liệu giảng của Ngài Lâm Tế. Thiền sư Lâm Tế cũng có tứ liệu giảng ở trong Lâm Tế Luật. Nhưng mà đây là tứ liệu giảng của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Tứ liệu giảng là gì? Tức là bốn cái phép để mà chúng ta độ cho người. Thì ngài đã đưa ra bốn cái phép này bằng cách là ngài đưa ra bốn bài kệ. ví dụ như trong này câu này hỏi là có thiền, có tịnh độ à. Thì bây giờ đây là cái cái bài thứ nhất của tổ à, Vĩnh Minh Viên Thọ nè. Có thiền, có tịnh độ Như hổ mọc thêm sừng Đời nay làm thầy người Đời sau làm Phật tổ Tức là con thỏ thì thường là không có sừng À xin lỗi con hổ thường là không có sừng Nhưng mà bây giờ con hổ mà nó có thêm cái sừng á Nghĩa là tượng trưng cho cái sức mạnh của nó Con cọp á thường nó đâu có sừng Nhưng bây giờ nó có thêm sừng, tức là nghĩa là nó đã có hai cái sức mạnh. Bản thân nó đã mạnh rồi, bây giờ nó có thêm cặp sừng nữa thì nó mạnh. Thì ý Ngài muốn nói mình tu á, thì mình cũng có thiền và có tịnh. Nó dung hợp với nhau. Để chúng ta không thấy rằng giữa thiền và tịnh nó có một cái gì nó ngăn cách. Như mấy ngày nay Pháp Hòa thường nhắc với đại chúng vậy. Mà xưa giờ các thầy mà à, hướng dẫn cho mình tu tập á, Nếu mà các thầy hướng dẫn mà uh, cho mình đi đúng con đường mà hiểu được Phật Pháp đó, Là không bao giờ có sự chống bán giữa thiền và tịnh Bởi vì sao? Bởi vì tịnh tịnh độ đó nghĩa là chúng ta quy hướng về một nơi Thì bên này gọi là tịnh độ thì bên kia gọi là niết bàn Mà tịnh độ và niết bàn là gì? Là trạng thái an tịnh của tâm Mà bây giờ muốn đạt tới trạng thái an tịnh của tâm thì bên niệm Phật, bên tịnh độ thì dùng câu niệm Phật để để an tịnh. Thì bên này là dùng hơi thở, quán các pháp để mà tâm mình tịnh. Thành tựu ra tất cả đều cái chỗ về nó giống nhau. À, nhưng mà tại vì mình không hiểu cho nên mình mới phân chia. Chứ còn nếu mà đã, đây là mình, ai quan niệm sao đó thì tùy. Nhưng mà ở đây là mình giải thích theo cái quan niệm của Ngài ngài vĩnh minh viên thọ còn vị nào muốn à, muốn hiểu như thế nào hay muốn chấp nhận hay không chấp nhận đó là tùy theo cái cái duyên của mình hay là cái cái sự uh, tiếp nhận của mình ở đây là do câu hỏi phật hòa giải thích là ngài mới nói rằng có thiền có tịnh độ ao như hổ mọc thêm sừng sức mạnh vô biên nếu mà nghe ngay trong đời này nè Ngay trong đời này mình làm thầy của mọi người. Mà đời sau là mình làm Phật, làm Tổ. cho hiện đời làm thầy người, đời sau làm Phật Tổ. Tức là vì sao? Vì cái tâm của mình, nếu mà nói về tư tưởng, nói về cái tâm là chúng ta thì vượt ngoài cái sự chấp trước. Không còn chấp thiền, chấp tịnh. Và cái thứ nếu mà nói ở ứng dụng chỗ tu, thì chúng ta thấy rằng trong tịnh có thiền, trong thiền có tịnh. Và khi chúng ta niệm Phật tới nhất tâm là giây phút đó chúng ta đã thiền Và khi chúng ta có được cái sự tịnh tâm trong sáng Thì chúng ta niệm Phật rõ Niệm câu nào mình biết câu đó Và khi chúng ta người niệm Phật Mà tâm được tịnh Thì cái đó gọi là gì? Gọi là nhất tâm bất loạn Mà nhất tâm bất loạn thì vãng sanh tây phương Như theo tinh thần của tịnh độ. Đó là một cái cái bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai của Ngài á. Là. Không thiền có tịnh độ. Muôn tu. Muôn vãng sanh. Nếu được thấy di đà. Lo gì không khai ngộ. Nếu lỡ như. Nếu như trường hợp người nào mà không có thiền. Nhưng mà duy nhất chỉ có tịnh độ. Thì những vị này muôn tu, muôn vãng sanh nghĩa là Một ngàn người tu là sẽ một ngàn người vãng sanh Nhưng nó có điều kiện của nó Điều kiện của nó là gì? Là người này phải trí thành niệm Phật Trí thành niệm bằng cách nào? Tha thiết muốn sanh về cõi tịnh độ Thương nhớ Phật Di Đà Mà trong trong trong kinh nói á, Giống như là mình con mà nhớ cha mẹ vậy đó Mình phải tha thiết với Phật Di Đà đến mức như vậy á Là mình nhớ Phật Di Đà đến giống như là Một người con mà nhớ cha mẹ Mà mong muốn về vậy đó Thì nếu mà người đó mà nhớ cha nhớ mẹ Mong muốn về quê Thì người đó có sao lãng không Không có sao lãng Ai rủ rê đi chơi cũng không Ai có làm gì cũng không Và thậm chí người đó phải sanh cái tâm gì Hai tâm Một á là hân Hai là yểm. Hân là hân cái gì Hân là thích Là vui thích cho nên hưng cái chỗ vui đó, hưng cái chỗ tịnh độ gọi là hưng cái chỗ tịnh độ. Còn yếm là yếm gì? là chán, là chán ta bà. Người mà muốn sinh về tịnh độ là người đó phải có được cái tâm là không thích ta bà. Tại sao? Luôn luôn phải quan, phải phải nhớ rằng ta bà là khổ, tịnh độ là vui. Người phải có đến đạt đến cái mức độ như vậy thì gọi là nếu không có thiền mà chỉ một mực tu tịnh. Một mực niệm Phật Di Đà là phải tha thiết như vậy Nghĩa là không có không, không có còn thích Vui gì ở cõi ta bà này Thí dụ như giờ có ăn có sống là cứ bình thường thôi Chứ không có đấm đuối một cái gì Ở cõi đời này Và chỉ mong là hễ viên mãn Thì đi về cõi Phật Và nhớ Phật như vậy Còn ở trên kia là gì Là tự lực và tha lực Tự lực là mình nỗ lực mình tham thiền Tha lực là mình đã lấy danh hiệu Phật để làm cái cái chỗ để cho tâm mình trụ, quán tưởng hình ảnh của Phật, nghe danh hiệu của Phật. Vậy nên đối bài kệ thứ hai, đây cái cách thứ hai là gì? Không thiền có tịnh độ thì muôn người tu muôn người chính. Và cái bài kệ thứ ba của ngài là Có thiền không tịnh độ Mười người chính chần chờ cảnh trung ấm hiện ra liền theo nó mà đi. Ở đây á, nếu như mà người tu thiền mà không tu tịnh độ á, người tu thiền mà không tu tịnh độ á thì cái sự mà à, đạt của họ đó nó đòi hỏi cái người này phải có cái gì? Cái người này phải gọi là minh tâm kiến tánh. Cái người này phải có được cái trừ được cái kiến hoặc và tư hoại. Hoặc là những cái sai lầm Ở cái thấy của mình Những cái sai lầm về cái suy tư của mình Cái suy nghĩ của mình Cho nên đối với người tu thiền là Phải thiền quán Rèn luyện như thế nào Để mà tâm tư mình Không còn những cái lậu Những cái lậu hoặc đó Lậu hoặc ở cái thấy Và cái suy nghĩ của chúng ta Tại sao? Tại vì thiền là phải tư duy Phải quán chiếu Mà anh tu duy quán chiếu sao mà anh thấy cái gì anh cũng xanh tâm nghĩ bậy hết. Anh thấy người ta làm cái gì anh cũng khởi tâm à, thấy quấy và sai quấy, nghĩ quấy hết. Thì tâm nó loạn. Mà tâm nó loạn thì làm sao mà có thể à, đi về cái chỗ tịnh được. Cho nên đối với Ngài thì Ngài nói rằng nếu như mà người mình tu thiền mà không tu tịnh cũng được không sao. Nhưng mà với điều kiện là mình phải đạt cho được cái chỗ là thấy tâm Thấy tánh của mình Đó là minh tâm kiến tánh Trừ được những cái hoạch Đó là cái bài dạy thứ ba Mà nếu mà, mà thứ tư á, Hồi nãy á, ở trên là gì Có thiền có tịnh Thứ hai là gì Có tịnh không thiền Cái thứ ba là gì Có thiền mà không tịnh không? Và cái thứ tư nè Người mà không thiền Cũng không tịnh thì mình nghĩ người này dở, người này là là là đọa lạc hay là hạnh phúc đây? Không tu thiền mà không tu tịnh là chắc chắn là sẽ có chỗ khổ đau nó róng rồi phải không? Cho nên ngày mới nói là không thiền, không thiền, không tịnh độ thì cái gì biết không? Dường sắt và cột đồng, dường sắt và cột đồng là để chỉ cho đâu? Địa ngục, dường sắt là cái chỗ mình nằm chịu khổ. Cột đồng là cái chỗ mình ôm cái khổ Muôn kiếp cùng ngàn đời Không một ai nương tựa Vì vậy thì cái cách dạy của Ngài Gọi là tứ liều giảng đó là bốn phép Anh nào mà tệ nữa đó Không thiền cũng không tịnh Thì nhất định cái cõi đau khổ như địa ngục Ngạ quỷ súc sanh chờ thôi chúng có gì hết Còn thí dụ mình tu, tu thiền cũng được Tu tịnh cũng được Nhưng mà hãy anh tu thiền không thôi á Thì anh phải đạt được cho cái chỗ Thiền bắt buộc Còn tu tịnh không thôi á Thì nhất định anh phải Đạt được cái chỗ đó Còn nếu mà anh Anh hay nữa anh dung thông cả Thiền cả định Pháp bà nhớ hồi hồi nhỏ Bà nghe một bài giảng của Hòa Thượng thì Hòa Thượng Đạo hiệu của Ngài Là Hòa Thượng Thích Thắng Hoang Ngài giảng cái chỗ này Ngài mới nói rằng uh, Thiền tịnh sông tu uh, Cũng giống như là mình áp uh, lai đi uh, Đi gì đó Đi đi qua nước ngoài Đi theo diện bảo lãnh Mà nếu mà mình đi vượt biên mà Không lọt á uh, Đi vượt biên là như tu thiền vậy đó Mà đi không lọt á uh, Thì chờ giấy bảo lãnh của Phật Di Đà đi Cho nên không có lỗ thở đây á uh, Ngài tứ liệu giảng nghĩa là bốn phép dạy cho người tu Theo cái quan niệm của Ngài à, ngài Duyên Thọ Anh tu gì cũng được Nhưng mà nhớ hẻ anh chỉ thiền mà không chỉ thiền thôi mà không có tịnh độ Thì nhất định anh phải đạt được cái chỗ gì? minh tâm kiến tánh Còn nếu mà anh chỉ tịnh độ mà không thiền á Thì anh nhất định phải đạt được cái chỗ gì? À nhất tâm bất loạn À, niệm Phật mà như là Như là nhớ cha già Mong về tịnh độ như là muốn về quê không? Còn nếu như Anh Dung nạp được cả hai Thì tự lực tha lực tròn đủ Mà giống như là con cọp Mà có nó có thêm sừng Nó mạnh lên thôi Thầy Pháp Hòa đem một cái ví dụ gần hơn Ví dụ như hôm nào á Bữa ăn của mình á Mà nếu mà cháo mà nó loãng quá Thì ăn phải ăn nhiều lắm nó mới no Còn nếu mà ăn cháo mà có thêm giờ chả quẩy á Thì sao? Nó đặc nó dễ no hơn Rồi chứ giống như mình ăn bữa cơm Mà nếu như mà mình ăn Thí dụ thôi bây giờ cho mình ăn Ăn một tô bún Có nhiều người ăn bún vẫn chưa no Thì phải thêm gì? Thêm tô cơm cho chắc bụng đó thì Thì cũng như thế thế mình ăn bún không thì nhớ là phải ăn hai tô cho nó nha Còn nếu như mà mình ăn cháo không á thì nhớ là phải có dặm thêm gì cho nó nha Cho nên là mình nói như vậy để cho mình thấy rằng á Mình làm, mình dùng một món gì thì mình biết được cái chất lượng của nó Và cái bản thân của mình tiếp nhận được cái này nhiều hay ít Mình kiếm ăn thêm gì cho nó à, Thì tu thiền, tu tịnh không sao cả Cái quan trọng là hệ mà mình biết rằng, hệ mình chọn một môn này thì nó có những điều kiện về của nó. Còn nếu mình dung nạp được cả hai thì nó giúp cho mình thăng tiến nhiều hơn trên bước đường tu tập. Ở đây á chúng ta nên làm sao chúng ta vượt được cái biên giới của, cái ranh giới của tông này, tông kia. Thì cái sự tu tập của mình nó mới có được an lạc Và Ví dụ bây giờ mình tu tịnh độ đi em Mình muốn phô trương cái quảng cáo cái tâm của mình Mà muốn quảng cáo tức là có một chút tham rồi đó Mà nếu mà người mình khuyên người nào mà người không nghe theo ý mình đó Mình buồn người đó là sân rồi đó Rồi mình ôm chặt cái chuyện đó hoài Mình nói hoài là một hình thức si rồi đó rồi là bên này cũng tham sân si kiểu vậy, bên kia cũng tham sân si kiểu vậy mà nó trá hình thôi. Mà đôi khi chúng ta sống ở trong cái cái cái cái tâm niệm đó mà chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang đi quảng cáo cái pháp môn. Đó. Chúng ta có mình phải học giống Phật chứ đó. Giới thiệu tất cả các phương thuốc, nhưng mà cuối cùng nói gì, đây chỉ là những phương thuốc, quý vị hãy tùy bệnh mà chọn thuốc. Và tùy theo cái sức của mình mà lấy thuốc uống Thì như vậy mới là cái người biết truyền đạt cái Là một vị bố biết truyền đạt cái pháp tu Còn mình ép uổ người ta Mình bắt buộc người ta ta không làm theo mình buồn Mà có rất nhiều trường hợp như vậy Kêu người ta đi theo cái tông đó Mà ta không theo cái là Dường như là muốn tẩy chay Hay là không chơi với người đó nữa Thì mình mang một cái tâm niệm như vậy Hẹp như vậy đó Thì tịnh độ về cũng khó lắm Dù mình đang truyền bá tịnh độ Tại vì khi mình tu tịnh độ Nghĩa là tâm mình phải Cái tịnh độ là quốc độ Ở nơi tâm mình phải tịnh Ví dụ có những chúng sanh Họ theo mình 100% Gọi là thượng phẩm thượng sanh Bây giờ người nào họ không theo mình nhiều Họ chập chờn họ... Cái đó cũng không sao Cái đó là gì? Hạ phẩm hạ sanh Giảng sanh tươi phương tịnh độ có mấy phẩm Cửu phẩm liên hoa Thì người nào mà theo mình một trăm phần trăm đi. Ví dụ vậy. Thì mình cũng ví dụ như là thượng phẩm thượng sanh vậy. Còn người nào mà chưa. Nhưng mà lâu lâu họ vẫn niệm Phật. Họ vẫn có những cái tu tập Cái đó cũng được nữa. Chứ tại sao? Ít nhất tâm họ cũng có một giây phút nào hướng thiện. Tu tập Thế nên mình cái cõi tịnh của chúng ta phải tịnh như vậy. Và thưa đại chúng tịnh độ cũng có bốn loại tịnh độ nha. Chứ không phải là tịnh độ chỉ có... À, tịnh độ của Phật đâu ạ Tịnh độ nó có thường tịch quan tịnh độ Nhớ không Rồi nó có một cái tịnh độ nó gọi là gì Phàm thánh đồng cư độ Cõi phàm Người phàm người thánh Đều có mặt ở trong đó Giống như cõi mình đây Cõi mình đây là cũng phàm thánh đồng cư đó không, <cười> Rồi ví dụ như cõi cực lạc á Thánh đó là các bậc mà đã chứng. Còn phàm là những người đối nghiệp vãng xanh. Họ còn ở dưới le phè. Ở dưới cái gọi là hạ phẩm hạ xanh đó. Cho có gì quý vị nghe lại những cái bài. Và nói về bốn cõi tịnh độ. Để mình hiểu thêm. Và trước hết muốn nói tịnh độ. Ở một cõi nào đó. Thì trước hết chúng ta phải biết rằng. Tịnh độ chính là cái cõi tâm của chúng ta. Và tâm của mình là một cõi tịnh độ. Và cõi tịnh độ này mà có. Thì tất cả quốc độ khác sẽ có mặt. Cho nên nói theo tinh thần của Duy Ma Cật đó, Nói theo tinh thần Của Kinh Duy Ma Cật là gì Tâm mình mà tịnh rồi Thì chỗ nào cũng tịnh Đấy không Tâm mà tịnh rồi Thì quốc độ nào nó cũng là tịnh độ Kỳ kỳ tâm tịnh Tức Phật độ tịnh Bất cứ nơi nào khi lòng chúng ta bình an Thì chúng ta ngồi đâu cũng Cũng là tịnh hết Cho nên ngồi đây ngồi cội bồ đề Đúng không? Vững thân chánh niệm không hề lãng sao. Còn nói theo trong Kinh Phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm là gì? Chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh, tọa bồ đề tọa. Chúng ta ngồi ngay ngắn cả thân và tâm ngồi có mặt trong giây phút này thì ngay chỗ đó là đang ngồi chỗ tọa bồ đề. Ví dụ bây giờ quý vị có thể nhà đó, quý vị đang ngồi trên ghế, quý vị đang ngồi ở salon, quý vị đang ngồi trên giường, các vị đây đang ngồi đây nhưng mà ngồi đâu mà mình có sự an lạc, có sự bình an thì gì? Ngay chỗ đó là cái cội bồ đề của mình đó. Pháp Hoà, ví dụ đơn giản thôi. Đau lưng quá mà bắt ngồi dưới đất là nhất định là bồ đề này gai không ngồi đau quá Mà cho tôi lên ghế tôi ngồi tôi dựa tôi ngồi tôi khỏe Là giây phút đó thân và tâm nhẹ nhõm lên liền là bồ đề bồ đề tòa đó Tòa bồ đề tòa đó Tâm vô sở trước Cái tâm của mình không có chỗ nào để chúng ta vướng mắc Đó là bồ đề tòa Cái bài kệ mà ngồi ngồi xuống đó Các vị nào mà học bài kệ à, tiếng án đó Chánh thân đoan tòa Đưa nguyện chúng sanh Tọa bồ đề tọa tâm vô sợ trước Cái kết quả của nó là ở cái chỗ Tâm không còn vướng mắc, Mà tâm mình còn vướng mắc Thì cho dù mình Ở cõi tịnh cũng không tỉnh Mà thật sự có tịnh đâu mà ở vì Cái tâm còn đó thì làm gì có cõi tịnh độ Cho nên Đó là Phá Hoài chia sẻ về cái việc mà Cái câu hỏi của cô đây Thì qua cái câu hỏi là À, cô nói là con nghe vậy cũng giống như sự sự so sánh giữa thiền và tịnh độ à, Thật sự so sánh ở đây là để chỉ bày chứ không phải có sự hơn thua So sánh để chúng ta có sự chỉ bày Ví dụ như trong kinh uh, U Bà Tát Giới Đức Phật luôn luôn nói xong bài cái Đức Phật đọt kết đoạn một câu cuối Này các vị uh, thiện nam tử Bồ Tát có hai hạng Hạng tại gia và hạng xuất gia. Bồ tát xuất gia thì dễ tu hơn, bồ tát tại gia thì khó tu hơn vì sao? Vì còn rất nhiều những chướng ngại thế thôi. Không có gì chơi trách cả, chỉ nói cho mình rõ, chọn con đường này là cái chuyện chúng ta phải làm. Giống như kinh Pháp Hoa đó, thấy không? Tại sao không nó không có cho mình đó chư xa di, nhớ không? Phẩm a có một cái phẩm hình như phẩm an lạc hạnh đó. Không được chung với Sai Di Không được nuôi những Sai Di nhỏ tuổi Tại sao Tại vì nếu mình ở cái mặt Mà muốn độ xanh thì mình làm việc đó Còn cái tu theo kinh đó qua là Nghĩa là biểu tượng cho mình Muốn chấp nhận một con đường Tu tập cao hơn rồi Thì phải chấp nhận để việc đó lại Cho người khác làm Cũng giống như các vị mà Muốn dịch kinh á Muốn ở trong thất để mà được dịch nhiều bộ kinh Thì phải chấp nhận rằng không tiếp xúc Phật tử Không đi dự trai tăng Không có mấy cái đó thì sao Nó mất thời gian Thì các vị phải phải hy sinh cái này Để đem hết tâm lực của mình Vào một cái việc mình muốn làm Thì cũng như thế Ở đây nó chỉ Các ngài chỉ muốn chỉ chúng ta biết rằng cái Chúng ta muốn làm cái gì Thì đây là cái công thức Chứ không thể pha cái khác Còn nếu mình muốn được cái sức mạnh hơn Thì cái công thức nó là phối hợp giữa này giữa kia Còn nếu mình không thích Mình chỉ muốn đi một con đường Thì nhất định phải là cái cái cách này thì mới đạt được So sánh là so sánh vậy Chứ không có chuyện hơn thua à, Khi nào có dịp nữa thì Pháp Hòa sẽ nói thêm Và Ngài ngài Vĩnh Minh Dương Thọ Ngài có một quyển sách rất là hay Cái quyển đó có tên là Vạn Pháp Đồng Quy nghĩa là ngài đưa ra những cái pháp tu, dù tu mật, tu thiền, tu tịnh có thể dung hợp được hết. Và và và ngài còn có 10 cái để chúng ta dung thông. Hôm nào có dịp thì chúng ta sẽ nói về cái cái chuyện này. Bây giờ ở đây là chỉ trả lời câu hỏi đơn giản để cô cô Phật tử ở đây có hỏi thôi. Thì pháp hòa dựa theo câu hỏi mà trả lời chứ còn mình tiếp nhận như thế nào thì tùy theo cái cách tu của chúng ta.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 thậm chí các quý vị thấy không quan gì văn thù cầm cái cái kiếm ông ông hổ pháp ông cầm cái cái cái chày kim can, để mà đánh uh, tà ma. Cho nên uh, tại mình không hiểu được cái tên thì mình không không nhận cái pháp danh bằng cái nghĩa lý của sự tu hành, mình cứ chạy theo cái chữ cho đẹp cho hay, ví dụ vậy là mình sẽ không vui.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 những cái vị thiền sư là thập đầu, à, ví dụ vậy đó. Người phật nhớ cái chữ có những vị pháp danh là gì chữ quy á, quy là gì? là trở về là nương tựa. trời ơi trời, tự nhiên cũng đặt tôi là con rùa. <cười> bởi vì chữ quy nó còn có cái nghĩa là con rùa, mỗi chữ rùa đâu đấy.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 tín nữ. Và có người giải thích là tại đàn ông á thích nói lắm, sống thiện thôi. Còn mấy bà đó là dịu nhịn á, cho nên không phải <cười> giải thích vậy là chưa đủ cái chất liệu của một người đệ tử Phật. Thế đó là những người sơ cơ, những người kiểu mà mới mới bắt đầu tu tập, chứ còn một người đã thâm sâu tinh thâm tâm bảo mà được gọi là thiện tín là phải là như vậy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 thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm tức là 4 ngày liên tiếp. 11, 12, à, 12, 13, 14 rằm. Hôm nay là 11 âm lịch rồi. À 4 ngày tới đây đó là từ đây cho tới ngày rằm. Nếu mà quý vị nào, gia đình nào có thể à, phát tâm ăn chay tu tập trong 4 ngày tới này để làm một cái phẩm vật dâng lên Đức Phật nhân ngày đản sinh của ngài chúng ta không thể đến chùa vào dịp này để dâng cho đức Phật một đóa hoa hay là dâng nén hương cho đức Phật thì chúng ta vẫn có nhà mình vẫn có thể mua hoa, cúng hương, cúng đèn bất cứ gì chúng ta muốn cúng ở tại gia đình mình. Và cái phẩm vật cao quý nhất mà chúng ta có thể cúng cho đức Phật, dâng lên đức Phật đó là sự tu tập của chúng ta. Thì nếu mà gia đình nào có khả năng ăn chay 4 ngày Vị nào vì hoàn cảnh không có thì tùy hỷ ăn được ngày nào ăn Và đặc biệt nữa thì nếu được kẹt lắm thì ngày rằm Đúng ngày ngày trăng tròn Chúng ta nên ăn chai ngày đó Thì ba ngày tới đây Ngày ngày mỗi buổi sáng à, Chúng ta sẽ tụng 10 giờ đó Thì chúng ta tụng sám pháp dược sư Vị nào chưa có sám pháp dược sư thì có thể lên online của chùa Trang web của chùa và ở cái trang thứ nhì Tại vì quý vị ra xuống nguyên trang đầu Thì những bộ kinh khác Rồi qua trang thứ hai mới có sám pháp dược sư Thì quý vị có thể qua trang thứ hai để à, tìm được cái bản kinh sám pháp dược sư đó Mỗi ngày chúng ta tụng một bản à, một à, một thời Thì ba ngày thì chúng ta sẽ hết thời à, sám pháp dược sư Tối ngày mai chúng ta bắt đầu khai kinh à, Thủ Lăng Nghiêm để tụng và chiều thì chúng ta vẫn có lớp học bình thường, tức là trong 4 ngày tới từ thứ hai tới thứ năm. Qua ngày thứ sáu thì chúng ta vẫn có một ngày như thường lệ, rồi thứ bảy chủ nhật. Sau hết cái weekend đó rồi thì chương trình livestream buổi sáng và buổi chiều sẽ được dừng à, trong vòng 3 tuần, chỉ có livestream buổi tối tụng kinh thủ Lăng Nghiêm thôi. Quý vị nào à có thể theo dõi cái thông báo này ở trên website của chùa hay là ở trên Facebook của chùa quý thầy đã đưa lên. Thì rất cảm ơn đại chúng đã chịu khó theo dõi những chương trình sinh hoạt Phật pháp. hy vọng rằng việc làm này ít nhiều cũng được đem lại lợi ích ít nhiều cho đại chúng trong cái mùa dịch này. và đặc biệt là chúng ta đều đón mừng À, ngày Phật đản trong một cái tâm niệm thầm lặng của chính mình Và à, cũng là một cái kỷ niệm mà khó quên trong cuộc đời làm Phật tử của chúng ta à, Xin cảm ơn Đại chúng và nguyện cầu Đại chúng có buổi tối an lành Ở những nơi nào đang là ban ngày Thì quý vị có một một ngày thật bình an Và xin hẹn gặp nhau trong năm ngày tới à, để cùng tu tập Ai Di Đà Phật Và đây là Đại chúng hồi hướng